Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà lại thấy Phượng không ăn uống gì cả, sợ nàng kiệt sức chết. Tôi phải chạy đi chợ, thay đổi bữa cơm bữa cháo, bưng lên phòng cho nàng. Chào ơi, tôi đóng tiền để nàng nấu cơm tháng, không ngờ chính tôi phải nấu ngược lại. Tôi cần một nơi yên tĩnh để học bài, không ngờ lại lạc vào giữa thế giới điêu tàn, bao trùm một màu tang ngút trời như thế này. Cứ như tôi đoán thì sự đau xót của Phượng đã lên tới cực điểm Không phải chỉ vì tiếc nhớ Tùng Mà hơn thế nữa Vì bao nhiêu tiền bạc danh dụng của nàng Đã giao cả cho Tùng đứng tên Hận thù cả hai mặt Hận kẻ bạc tình Và thù kẻ lấy tiền Đưa hết tiền cho Tùng Khi Tùng đã ký tên ly dị Thì cũng chẳng khác nào gửi chọn tài sản trong tay Một kẻ hoàn toàn xa lạ Trước mắt luật pháp không còn cách nào để đòi lại được. Phượng nhìn lại quanh mình và càng nghẹn ngào tự trách. Đồ đạc trong nhà toàn những thứ second hand, áo quần cũng chỉ dám mặc loại rẻ tiền. Mấy lần định sắm cái nhẫn hột xoàn làm của riêng nhưng lại tiếc tiền tự nhủ. Mình có tiệc tùng đình đám gì đâu mà phải đeo hột xoàn. Giờ thì trắng tay như người mới vượt biển. Có hơn 2000 tiền mặt nhét dưới nệm giường. Khi hôm Tùng bảo gửi về 2000, Phượng đã làm theo, coi như cú đá bội cạn tạo giáo mắng mà Tùng giữ với người vợ hiền 6 năm chung sống. Thấy Phượng vật vã quá, tôi đề nghị một điều mà lẽ ra tôi không nên nói. Có cái chứng mục nào chị đứng tên chung với Tùng không? Nếu có, chị chạy ngay ra ngân hàng xem có tiền thì rút hết ra đi. Phượng gắt lên: "Làm gì có?" Lãnh Welfare, ai dám để cái mấy chục ngàn trong nhà băng? Tôi cũng nhận ra mình ngớ ngẩn, vội nói thêm. Nhưng mà chị lo gì, sớm muộn anh ấy cũng phải về đây chứ đi đâu. Chừng đó chỉ nói chuyện với anh ấy, dù có bỏ chị lấy vợ khác thì cũng phải trả lại tiền cho chị chứ. Đồ đạc, quần áo, bao nhiêu thứ, nhất là còn cái xe của anh ấy nữa. Phượng dâng dâng nước mắt, lắc đầu tuyệt vọng. Đồ đạc thì toàn là thứ đem cho không ai thèm lấy. Cái xe thổ tả bán 1.000 chưa chắc đã có người mua Ông ấy quay lại để làm gì nữa Những ngày đen tối cứ kéo dài triền miên Càng thê lương hơn khi mùa đông vừa đến Mới bốn năm giờ chiều trời đã xám ngắt Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Hốn chi người đã tan nát cõi lòng Mà bên ngoài gió tuyết còn vù vù phụ họa Ban ngày hai đứa nhỏ đến lớp mẫu giáo Tôi cũng vội vã ra đi Vì không muốn ở nhà để nghe tiếng thở dài bất tận của Phượng Buổi chiều tôi ngồi nán lại thư viện Tránh những bữa cơm chung nhạt nhẽo mà Phượng nuốt không trôi Ban đêm nhiều khi đã khuya lắm Tôi vẫn nghe tiếng bước chân Phượng đi ra đi vào ở phòng bên cạnh Tiếng tivi mở nho nhỏ lúc 2-3 giờ sáng Hoặc đôi khi là tiếng chăn trở của người thao thức khó ngủ Phượng gầy đi nhiều đôi mắt quần thâm và hai má hót lại Tôi biết chắc Tùng đã trở lại thành phố Nhưng tránh hẳn mọi liên lạc với Phượng Có người đã gặp Tùng trong một siêu thị xa tiết ngoài ngoại ô Nói cho tôi biết nhưng tôi không kể lại với Phượng Bởi tôi thấy không có lợi gì cho nàng Đau khổ nào thì thời gian cũng xóa được Phượng còn trẻ, nhan sắc ở mức khá Thừa sức để chỉ nay mai sẽ có người yêu khác Chưa gì trong thành phố đã có giăm ba ông hỏi thăm nàng Nhưng có lẽ còn ngại vì sự hiện diện của tôi trong căn nhà này Tôi là chứng nhân một biến cố lớn trong đời nàng Mai kia khi Phượng vui duyên mới Chính tôi sẽ nhìn được những đổi thay ở nàng Và sẽ nhắc lại cho nàng nghe những quần quại của ngày hôm nay Mà tưởng không bao giờ có thể vượt qua được Ngày tháng nặng nề rồi cũng trôi qua Tùng bỏ nhà đã hơn 7 tháng Phượng bắt đầu phục hồi đôi chút mang sinh khí trở lại với những sinh hoạt thường nhật trong gia đình để nấu cho tôi những bữa ăn đều đặn. Từ lúc nào tôi không để ý, Phượng đã chăm sóc lại dung nhan và y phục, dám mua những bộ quần áo đề giá trên 100 đồng. tô môi màu đỏ thẫm thời trang, uốn tóc quan và vẽ lông mày thật đậm. Tôi ngẩn ngơ nhận ra Phượng còn trẻ và đẹp lắm. Tôi nhớ có lần trong bữa ăn, Phượng đã tỏi chê bai những cô gái trẻ bắt trước người mẫu, tô môi nhòe nhòe trông như hề vẽ mặt trên sân khấu. Bây giờ thì chính nàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net